you Hey, you see me with someone Hanging no. so high for your return But the still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 Người như tôi không dành cho cô Sao Ai vừa nói gì cơ Tôi cần nhắc lại những điều mình vừa nghe Tôi nhíu mày Đầu óc chập chờn trong sự chối từ Bình tĩnh Anastasia Thở nào Tôi sẽ đỡ cô dậy Và cô sẽ đi đi nhé Anh khẽ khảo nói Và dịu dàng nâng tôi lên Chất adrenaline đã phát tác Từ lúc suýt va phải người đi xe đạp hay từ giây phút gần gũi mê man với Gray, khiến tôi bồn trồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi, giữ tôi cách xa một rưỡi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này là mình muốn được hôn. Chuyện đó rõ quá, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta không hề muốn tôi, anh ta thật sự không muốn tôi một chút nào. Tôi đã làm nhặn lên chỉ vì một bữa cà phê sáng. Tôi hiểu, Tôi thở đều, lấy lại giọng nói, lòng tràn ngập xấu hổ. Cảm ơn. Vì điều gì? Anh ta nhớ mày, vẫn không nhấc tay ra khỏi vai tôi. Vì đã cứu tôi. Tên ngốc khi nãy đi sai đường. Tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lạnh người khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có muốn vào ngồi trong khách sạn một lát không? Anh ta bỏ tôi ra.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 Tôi dễ sang lối đi của mình, biết rằng Grey vẫn còn đứng trông theo. Ra khỏi phạm vi khách sạn, tôi ngoái lại nhưng không nhìn. Cảm ơn đã mời trà và chụp hình. Anna Tatasia, tôi Anh ta bỏ lửng câu, âm sắc đau xót trong câu nói làm tôi chú ý. Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Rory đang chải tay vào tóc, đôi mắt xám âm u.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 Mặc dù hơi mơ mộng nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khó mình thế này. Một phút bất cẩn trong đời, tôi quá tầm thường, quá nông nổi, quá nhách nhác, không biết hợp tác, danh sách những điểm trừ của tôi còn dài. Vì vậy tôi luôn lần tránh những người có lẽ theo đuổi mình. Một cậu bạn trong lớp hóa để ý tôi, nhưng không ai thổi bùng sự ham mê ở tôi. Không ai, ngoại trừ Christian Grey chết tiệt. Có lẽ tôi nên tử tế hơn với Paul Clayton và Jose Rodriguez Mặc dù tôi biết cả hai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này Mà có lẽ tôi chỉ cần khóc một trận cho đã Thôi, thôi đi tiềm thức gào lên với tôi, tay chống hông Một chân đứng, chân còn lại nhịp nhịp cấu kỉnh Đi lấy xe, về nhà, học bài Quên phứt anh ta đi, ngay Và chấm dứt trò tự thương hại vô ích này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 Anh ta thích cậu, Anna. Cô buông tay. Hết rồi, tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu. Vâng, tôi đang cố gắng nói sao cho Kết hiểu. Đây là chuyện đã rồi. Ơ... Ờ... Khỉ thật, Kết tò mò quá. Tôi quay vào nhà bếp để giấu vẻ mặt mình. Sao nhỉ? Ừm... Uhm... Anh ta không như bọn mình, Kết. Tôi cố nói bình thản hết mức có thể. Ý cậu là sao? Rõ quá còn gì, Kết. Tôi quay lại, mặt đối mặt với Kết đang đứng ở lối vào nhà bếp. Tớ vẫn không thay thế. Được, cứ cho anh ta giàu có hơn cậu. Nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn hầu hết mọi người Mỹ. Kết, anh ta... Tôi nhốn vài Kết cắt ngang lời tôi Anna, trời đất ơi Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây Cậu hiền lành quá Ôi không, Kết bắt đầu thuyết giảng rồi đấy Kết, tôi phải học bài đã Tôi cắt lời ngắn gọn Kết nhằn nhó Cậu có muốn đọc bài báo không? Xong rồi đấy, mấy kiểu hình hô xê chụp rất đẹp Mình có cần phải lại thấy Christian Grey tôi không muốn cô không? Tất nhiên rồi. Tôi phù phép ra một nụ cười rồi nhìn xuống laptop. Anh ta đây rồi, anh ta đang nhìn tôi rõ một một, nhìn tôi và nhận ra tôi đầy khiếm khuyết. Tôi vừa đọc bài báo nhưng thật ra suốt thời gian nhìn ngắm đôi mắt xám ấy. Tôi chỉ muốn tìm một manh mối nào để lý giải vì sao anh ta không phải là người dành cho tôi.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 Hay quá, kết. Tôi cố nói, tớ học bài đây. Từ giờ, tôi sẽ không nghĩ về anh ta thêm lần nào nữa. Tự thể với chính mình như vậy, tôi mở sách ra và bắt đầu đọc. Chỉ đến khi đã nằm trên giường, cố thả mình vào giấc ngủ, tôi mới để những ý nghĩ lan man về buổi sáng kỳ lạ ấy. Tôi loay hoay với điều anh ta nói, tôi không chơi trò bạn gái.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 Tôi cũng bắt gặp đúng cái cười tết miệng kiểu mèo che xì của Kate. Chúng tôi cùng về đến nhà trên mess không nói gì về bài thi cuối khóa. Kate đang bận tâm chuyện sẽ mặc gì để đi ba tối nay. Tôi bận lục tìm chiếc chìa khóa trong ví. Anna, có mưu phẩm cho cậu. Kate đứng trên thêm cửa, cầm một gói giấy nâu. Kỳ lạ, gần đây tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu nhỉ? Kết đưa tôi gói giấy và lấy chìa khóa cửa Đúng là Anastasia still Không có tên và địa chỉ người nhận Có thể là của mẹ hay dượng Ray Chắc người nhà tôi gửi Thì mở ra xem Kết hướng chí ngó sang nhà bếp Có chai sâm banh hura mừng thi xong Tôi mở bọc giấy Một hộp da chứa ba cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành nặng Kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra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 Có lẽ đây là sự sắp đặt. Tôi xăm soi ba tập Test of the Duber Village. ở bìa trước của một cuốn có dòng chữ viết theo tuổng chữ cổ. London, Jack A. Old God, 1891 Trời ơi, bản đầu tiên! Ba cuốn sách này đều đáng giá một đống tiền. Ngay lập tức tôi hiểu ra ai là người gửi. Khết nhìn thấy mấy cuốn sách qua vai tôi cô ấy nhặt tờ thiếp lên. Bạn in đầu, tôi thì thầm. Không, kết trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy. Gray! Tôi gật đầu. Tớ chẳng nghĩ ra có thể là ai khác. Ý tấm thiệp này là sao? tôi không biết, tôi nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn. Anh ta muốn khuyên tớ nên giữ khoảng cách. Mặc dù tớ chẳng hiểu tại sao, đâu có vẻ gì là tớ đang gõ cửa nhà anh ta rồi nhăn mặt. Tớ biết cậu không muốn nói về anh ta, Anna, nhưng anh ta thật sự mê mệt cậu rồi, dù cảnh báo hay không. Tôi đã không để mình sa đà vào đề tài Christian Grey cả tuần nay. Thôi được, đôi mắt xám vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi và tôi biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi trí nhớ cảm giác của đôi tay anh ta siết quanh người mình và mùi cơ thể tuyệt diệu. Tại sao anh ta lại gửi tôi sách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 Tớ không quan tâm Tớ sẽ không nhận quà của anh ta Tớ sẽ gửi trả lại Kèm một câu trích dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó Ít người biết Lấy đoạn Angel Clay nói cút đi ấy Kate vỡ lạnh lùng Chính thế Tôi bật cười Tôi yêu Kate Chỉ cố ấy hiểu tôi Tôi gói mấy cuốn sách lại Vứt trên bàn ăn Kate đưa tôi ly xâm panh Mừng kết thúc kỳ thi và cuộc sống mới ở Shito Kết cười rạng rỡ. Mừng kết thúc kỳ thi, mừng cuộc sống mới ở Chito và kết quả xuất sắc. Chúng tôi chạm cốc vào uống.